Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 5 chương 44 Hai con dìu giấy thượng tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết khắc trần trường sinh thấy Chu thông Một tiếng sấm ở con đường phía sau vang lên Sau đó rơi vào chỗ thật xa Hắn cảm giác thấy cuộc chiến đấu nơi lạc thủy Cảm nhận được trong thiên địa pháp lý biến hóa Còn có một đạo đao ý cùng hắn có liên hệ mật thiết Đạo đao ý kia sau một khắc liền phát Sau đó xuất hiện một đạo đao ý mới Hắn cảm thấy khiếp sợ Sau đó phấn chấn cũng càng thêm rõ ràng cục diện trước mặt Giết Chu thông là chuyện của hai người hắn cùng vương phá Hiện tại vương phá trừ đi chứng ngại lớn nhất của chuyện này thiết thụ Như vậy kế tiếp sẽ phải xem hắn Gió tuyết chật vỡ vụn, đình viện xuất hiện một đạo tàn ảnh Trần Trường sinh mượn thế của gió tuyết đi tới trước ghế Thái Sư Đoạn kiếm trong tay đâm về phía Chu Thông Theo kiếm ý của hắn, đồng thời mà đến còn có một phiến nóng rực cùng với bừng sáng Phía nóng rực cùng quang minh đến từ chân nguyên đang mãnh liệt thiêu đốt của hắn Gió rét phức động quan vào chu thông Huyết hải phát lên sóng lớn Vô cấu kiếm nước sóng mà vào Thẳng vào chỗ sâu trong huyết hải Đây không phải là trần trường sinh lần đầu tiên tới tòa đình viện này Cũng không phải là lần đầu tiên hắn thử giết chết chu thông Hắn từng có kinh nghiệm càng thêm thận trọng Đối với giờ khắc này, đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Một kiếm này nhìn như đơn giản, trên thực tế ẩn dấu vô số hậu thủ. Một kiếm này là tụi kiếm, trên thực tế là vô số kiếm chiêu tổng hợp. Quốc giáo chân kiếm, đảo sơn cung, vấn thủy tam thức phản vân thu trai kiếm hàng ý, đều ở trong một kiếm này. Hắn còn ở sau một kiếm này, chuẩn bị ba dạng thủ đoạn cường đại nhất đều là không ai biết Vô luận chu thông ướm đối như thế nào cũng sẽ bị vô số kiếm chiêu liên miên như sông lớn sóng giữ cắn nuốt Hoặc là bị hắn một kích mà ghét Nhưng mà kế tiếp phát triển đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn Không phải là chu thông bỗng nhiên phá cảnh biến thành một vị chí cường giả thần thánh lĩnh vực. Cũng không phải lão sư của hắn bỗng nhiên xuất hiện mà Chu Thông ứng đối có chút kỳ quái. Chu Thông ứng đối chính là không có ứng đối. Hắn không làm gì cả. Phù một tiếng, đoạn kiếm vô cùng sắc bén dễ dàng đâm rách quen vào, đâm vào ngực Chu Thông tựa như đâm vào một mảnh bụng lề. Không biết có phải bởi vì màu sắc quen vào quá mức huyết hồng hay không, rất khó nhìn ra là vết thương có chảy máu không. Chú thông sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt cực độ hờ hưởng, lưỡi dao sắc bén xuyên thân, cũng không có một tia đau đớn. Hắn nhìn trần trường sinh trong mắt tràn đầy gợi cực, Tự như nhìn một người chết thật quá ngu xuẩn Chu Thông là đại thần rất âm hiểm Rất có quyền thế Là cường giả tụ tinh thượng cảnh Tin tức Trần Trường Sinh cùng vương phá muốn giết hắn Đã sớm truyền khắp cả kinh đô Hắn không thể nào không có bất kỳ chuẩn bị Cho dù Trần Trường Sinh chuẩn bị đầy đủ đến mức nào Cũng không thể dễ dàng giết chết hắn như thế Thời khắc đoạn kiếm xuyên qua quan vào đỏ thẩm Trần Trường Sinh đã biết có vấn đề Hoặc là cả chuyện này có vấn đề Hoặc là chu thông người này có vấn đề Sau một khắc thân thể chu thông tiêu tán trước mắt của hắn Quan vào màu đỏ rơi vào ghế Thái Sư Một mùi máu cực kỳ nồng nặng tựa như nước theo thềm đá chảy xuống Sau đó lan tràn bao phủ cả tòa đình viện Chú Thông vẫn ngồi ở ghế Thái Sư cũng không phải là chân thật tồn tại, chỉ là một bộ y phục. Hắn làm sao làm được như vậy? Hắn làm sao có thể giấu diêm được nhiều thuộc hạ như vậy? Khó hiểu nhất chính là, hắn làm sao có thể giấu diêm được ánh mắt của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh ra đời trong thánh quan, từng tắm Long huyết. Được thiên hải thánh hậu tẩy rửa phủ tạng Ánh mắt của hắn rất sáng ngời Vô luận là trận pháp hay là ngụy trang Cũng rất khó để không bị hắn nhìn thấu Như vậy chỉ còn lại một loại khả năng Bị lừa gạt không phải ánh mắt của hắn Mà là ý thức của hắn Rất nhiều người đều biết Chu Thông có một môn tinh thần bí pháp Tu luyện cực kỳ cao thâm đáng sợ Tên là Đại Hồng Bào Hoặc là chính là duyên cớ như vậy Trần Trường Sinh dĩ nhiên biết Tinh thần bí pháp của Chu Thông Cường Đại Hắn từng ở chỗ này Cùng Đại Hồng Bào đối chiến Thậm thậm chí đã từng có kinh nghiệm đến hai lần Hắn thật không nghĩ đến Đại hồng bào của Chu Thông đã cường đại đến loại trình độ này, vượt xa hai lần trước. Hắn không biết hai lần trước hắn có thể không tổn thương lông tóc dưới đại hồng bào của chú Thông. Là bởi vì thiên hải thánh hậu điểm một giọt trà xanh ở mi tâm của hắn. Mà hôm nay người đã đi trà đã lạnh. Chu Thông không có ở đây. Kiếm của trần trường sinh tự nhiên rơi vào khoảng không. Tất cả chuẩn bị của hắn, những thủ đoạn ẩn sau vô số kiếm chiêu cũng rơi vào khoảng không. Quan trọng nhất là tinh khí thần, ý chí cùng quyết tâm của hắn cũng toàn bộ rơi vào khoảng không. Gió lạnh gào thét, cây hải đường lay động tiểu đức phá không tới, một quyền vừa tới. Kem của Trần Trường sinh đi quá mức tự nhiên không cách nào quay lại quá nhanh. Vì quyền phong thúc dục quần áo của hắn phức phới cho nên lộ ra động tác của hắn rất là chậm chạc Nhưng loại chậm chạc này có một loại tiết tấu rất ổn định Hắn chuyển cổ tay, nhẹ rung, hoàng chỉ tán trên tay trái đã khoét lên trên vai Một loại động tác này rất là gọn gàng Quả đấm của Tiểu Đức lần nữa đập vào trên Hoàng Chỉ Tán, lực lượng vô cùng bàn bạc, rơi vào mặt tán. Trần Trường sinh như một con diều đứt dây, bị đánh bay lên, rơi vào trong tiểu viện mới được sửa sang lại hơn 10 ngày. Trong tiếng va chạm trầm muộn, thân thể của hắn đập nát mấy bức tường cứng rắn, sau đó nặng nề rơi xuống. Mùi mù mạnh liệt, kiến trúc lần lượt sụp đổ. Hắn từ trong đống đá sỏi đứng dậy Tiểu đức cả người là máu Tựa như một con yêu thú chân chính Đi tới phía sau hắn Tiếng xé gió không ngừng vang lên Mười mấy tên cao thủ đứng trên tường cùng trên cây Vây quanh đình viện Những cao thủ này yếu nhất cũng là tụ tinh cảnh Bọn họ đến từ triều đình các bộ Quân đội Thiên cơ cát Còn có một số vốn thuộc về nơi này Là thiết khách thanh lại tiên Chu Thông không có ở đây Hắn dùng bí pháp đại hồng bào làm ra một cái bẫy Hôm nay rõ ràng là một cái bẫy Trần Trường Sinh đã bước vào trong bể Đối mặt thực tế như vậy Rất nhiều người sẽ phi thường sợ tâm tình sẽ có chút ếp loạn Cho dù không hoảng hốt, tâm tình không loạn cũng sẽ có chút cảm xúc áp chế Cho dù ý chí kiên định vượt xa người phàm Nhưng nếu rơi vào trong tính toán của đối phương Cũng sẽ biểu hiện ra một chút cảnh giác Cho dù đạo tâm sáng sủa Có thể đem toàn bộ tâm tình mặt trái này xua tan Nói vậy vẫn sẽ có chút tiếc nuối ít nhất sẽ muốn biết Nếu chú thông không có ở đây Như vậy bây giờ đang ở nơi nào Trần trường sinh không như vậy Hắn thu hồi hoàng chỉ tán Đem kiếm cùng võ tổ hợp lại với nhau Sau đó nhìn về tiểu đức cùng các cường giả bốn phương tám hướng Động tác của hắn không hoảng hốt không loạn Vẽ mặt rất bình tĩnh Trên mặt không có bất kỳ cảm xúc thất bại Cũng không có cảnh giác đối với âm mưu bố cục Trước đó hắn tuyệt đối không nghĩ tới trong đình viện Chu thông là giả Mới có thể thi triển một kiếm như lôi đình như vậy Vì sao hắn hiện tại lại trấn định tựa như cũng sớm liệu đến hết thảy, Tiểu Đức không cách nào hiểu được sự bình tĩnh của hắn Trong lòng sinh ra chút ít cảnh giác Hỏi ngươi đoán được ư Trần Trường Sinh nói ta có nghĩ tới loại khả năng này Nhưng nơi này không dễ tiến vào Nếu như ta muốn ghét vào Sẽ không thể nghĩ như vậy Cho nên ta không nghĩ như vậy Lời này hơi rối Nhưng Tiểu Đức hiểu rất rõ ràng Nếu như trần trường sinh thật sự cho là chu thông không có ở chỗ này Cho dù chỉ là ôm ý nghĩ vạn nhất Hắn đều không thể mạnh mẽ đến mức chưa từng có từ trước đến nay Mà nếu như không thể làm đến mức chưa từng có từ trước đến nay Hắn căn bản không cách nào đi tới trong đình viện Hướng đại hồn vào trong ghế thái sư đâm ra một kiếm kia Tiểu Đức nói vậy sao ngươi có thể bình tĩnh như thế? Trần Trường Sinh nói ta đã làm tốt nhất không thẹn với lương tâm, tự nhiên có thể bình tĩnh. Tiểu Đức châm chọc nói lại là mấy câu cổ hũ kia ư? Ta không nói tâm ý, ta nói ta đã đạt được mục đích. Nói xong câu đó, Trần Trường Sinh ho lên, lộ vẻ có chút thốn khổ. Hắn đón đỡ hai quyền của Tiểu Đức, mặc dù có hoàng chỉ tán bảo vệ, cũng gãy vài cái xương. Nhìn không thấy máu. Chẳng qua là thói quen chiến đấu của hắn. Trên thực tế, chân nguyên lưu động trong kinh mạch đã từ từ ngưng trệ. Tiểu Đức chậm rãi hiếp mắt, nói ngươi ngay cả chu thông ở nơi đâu cũng không biết, lại dám nói đạt được mục đích của mình. Con Diều Đức dây. Không ai biết sẽ rơi ở nơi đâu. Nhưng hắn không phải vậy. Hắn chỉ là một con chó. Còn bị ta hù dọa không dám ở lại nơi này. Trần Trường Sinh nói chó nhà có tăng còn có thể sống bao lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi rep.